Chào các bạn, mời các bạn ngay tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 73, hồi 36 Thư hẹn gặp Ngôi nhà gồm có 5 gian Một gian là phòng khách Một gian làm kho chứa vật Gian sau cùng là nhà bếp Còn lại 2 gian đều có lót giường nằm Gian lót giường nằm có hơi lớn và có bản trang điểm Tiểu Phi chỉ vào đó nói với Lý tầm Hoan Đây là phòng ngủ của nàng Hắn chỉ gian phòng kế bên và nói luôn Còn đây thì là phòng ngủ của tôi Cả hai gian dọn dẹp thật sạch sẽ Có thể nói không làm sao tìm ra được một hạt bụi nào cả Lý Tẩm Hoan lặng lẽ làm thinh Bây giờ hắn mới biết Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi vẫn còn hãy ngủ riêng Hai người cùng ở chung một nhà suốt hai mươi năm nay Trong khi Tiểu Phi là một con người khí huyết phương cương một người con trai đang sung sức, Lý Tầm Hoan chợt cảm thấy hơi lạ lùng và hơi thán phục. Tiểu Phi chợt mỉm cười. Nếu anh biết, suốt hai năm nay, tối nào tôi cũng ngủ rất sớm, thì chắc anh lấy làm lạ lắm đúng không? Lý Tầm Hoan nhướng mắt. Sao? Tiểu Phi nói. Trời vừa chập tối thì tôi đã ngủ rồi và ngủ thẳng một giấc chứ không bao giờ thức dậy giữa chừng. Đêm nào cũng như đêm nào. Trầm ngâm một giây, Lý Tầm Hoan khẽ mỉm cười Sinh hoạt có điều độ, ăn được, ngủ được là tốt chứ sao Tiểu Phi nói Suốt hai năm này, ngày tháng của tôi thật hết sức là bình tĩnh Có thể nói, trong đời tôi chưa bao giờ có một giây an bình, yên lặng như thế Nàng, nàng đối với tôi quả thật là tốt Lý Tầm Hoan cười Chỉ nghe anh nói không thôi tôi cũng thấy cao hứng rồi Phải nói là rất cao hứng mới đúng <cười> Tự nhiên Lý Tẩm Hoan muốn nói cho Tiểu Phi thấy vẻ miễn cưỡng của mình Và đột nhiên hắn hỏi Kiếm của anh đâu? Tiểu Phi nói Tôi đã không còn dùng kiếm nữa rồi Bây giờ Lý Tẩm Hoan mới thật sự là kinh ngạc Hắn hỏi gần như bị lạc giọng Anh không dùng kiếm nữa sao? Tại sao thế? kiếm là hung khí, và lại sờ tới nó, bắt tôi phải nhớ lại những chuyện đã qua. Nàng khuyên anh như thế phải không? Nàng cũng đã buông bỏ tất cả. Chúng tôi đều muốn quên hết tất cả mọi việc, để bắt đầu làm lại. Tốt, như thế là tốt, rất tốt. Hình như còn nói thêm gì nữa, nhưng từ trong nhà, tiếng của Lâm Tiên Nhi đã vang lên. Thức nhắm đã dọn lên bàn, xin mời các ngài vào đi chứ. Thức ăn không nhiều nhưng thật ngon. Lâm Tiên Nhi làm thức ăn ngon như thế, thật là một chuyện không ai ngửa tới. Ngoài thức ăn ra, trên bảng có chén đựng rượu, nhưng trong chén ấy lại là trà. Lâm Tiên Nhi cười. Đây là vùng sơn cư mạc mộc, thêm vào đó lại vì quá thình lình, không có rượu nên đành phải thay trà. Lý Tầm Hoan cũng cười. Cũng may là tôi có mang theo bình rượu rồi. Với lấy bình rượu để trên góc bàn khi nãy, Lý Tầm Hoan nốc cạn chén trà và nói với Tiểu Phi. Làm đi, cạn chén trà này đi, tôi sẽ rót rượu cho anh. Tiểu Phi làm thinh, Lâm Tiên Nhi mỉm cười, vẫn với nụ cười khả ái. Tôi đã bỏ rượu rồi. Một lần nữa, Lý Tầm Hoan kêu lên kinh ngạc. Bỏ rượu sao? Tại sao thế? Tiểu Phi làm thinh, mặt hắn không lộ một vẻ gì. Lâm Tiên Nhi mỉm cười. Uống rượu nhiều, không có lợi cho sức khỏe. Lý đại ca có thấy thế không nhỉ? Làm thinh một lúc, Lý Tầm Hoan mới mỉm cười. Đúng thế. Uống rượu nhiều rồi sẽ giống như tôi thôi nếu tôi có thể sụt lại số tuổi khoảng mười mấy hai mươi năm nhất định tôi cũng sẽ bỏ rượu Tiểu Phi cúi mặt và ăn cơm hình như hắn có gì bất dứt nên làm cho lơ đãng có lẽ vì thế cho nên hắn gấp miếng thịt gà lại rơi xuống bàn Lâm Tiên Nhi hái yêu hắn xem anh kia y như là một em nhỏ không cẩn thận chút gì cả ấy. Tiểu Phi lặng thinh quay đũa gắp miếng thịt ở trên bàn Lâm Tiên Nhi lại hái yêu một lần nữa và dịu giọng: Anh nghĩ thịt rơi dưới bàn sao lại gắp ăn Bằng một cử chỉ chiều mến Nàng gắp một miếng thịt khác đút vào tận miệng cho Tiểu Phi Thức ăn tối lại còn ngon hơn lúc ăn trưa Bên ngoài trời đã nhá nhanh Lý Tầm Hoan ngủ trong phòng của Tiểu Phi Còn Tiểu Phi thì ngủ tạm ngoài phòng khách Lâm Tiên Nhi tự tay thay nệm trải giường, mà còn mang một bộ y phục sạch sẽ đến cho Tiểu Phi. Nàng nói với Tiểu Phi mà nói với Lý Tẩm Hoan. Tôi rất thích anh mỗi ngày đều thay áo sạch. Trước giờ ngủ, nàng mang vào một chậu nước cho Tiểu Phi rửa mặt rửa tay. Chờ cho hắn rửa xong, nàng lại dùng khăn mịn lau mặt và chà sát hai bên vành tay của hắn. Nàng nói: anh hư lắm hư như em bé rửa mặt không khi nào chịu rửa vành tai cả tiểu phi nằm xuống ngủ nàng lại tự tay đắp mền cho hắn cẩn thận nàng chăm sóc cho tiểu phi cực kỳ chu đáo y như một bà mẹ kỹ lưỡng chăm sóc cho một đứa con còn hơn nữa là khác như thế tiểu phi cũng đáng gọi là hạnh phúc rồi nhưng không hiểu tại sao lý tẩm hoan bỗng cảm thấy nghĩ không ra Hắn không hiểu trong cái sinh hoạt như thế Tiểu Phi có quá hạnh phúc hay thống khổ Tiếng Anh chiều mến từ cửa miệng của Lâm Tiên Nhi Làm cho Lý Tẩm Hoan nghe ớn lạnh Hắn nghĩ trong đời nếu có bao nhiêu đàn ông Có lẽ nàng cũng có thể dùng cái tiếng chiều mến ấy Mới hở hôm nay Chính hắn đã nhìn tận mắt cái chiều mến ấy của nàng Đối với Thượng quan Phi Bây giờ lại thấy thái độ ấy của nàng đối với Tiểu Phi Làm cho Lý Tẩm Hoan bắt buồn nôn Thật bây giờ Lý Tẩm Hoan không biết nên cười hay nên căm hận Bên ngoài hơi thở trầm trầm Tiểu Phi quả nhiên đã vùi đầu vào ngủ say như chết Lý Tẩm Hoan thì không có được cái phước lớn như thế Từ bắt đầu quá tuổi lên ba Hắn không bao giờ lên giường nằm sớm được Có giết hắn cũng chịu chứ không tài nào ngủ sớm Trong phòng Lâm Tiên Nhi vắng lặng như tờ Hình như nàng cũng đã ngủ rồi Lý Tẩm Hoan khoác áo ngoài ra ngoài Hắn muốn nói chuyện với Tiểu Phi Trong khi chưa ngủ được Tiểu Phi ngủ say quá Nên xô lắc cách nào cũng chơi như khúc gỗ Nhìn hắn nằm ngủ Có cảm tưởng như một con heo Mà con heo còn có cảm giác nhạy hơn Tiểu Phi lúc bấy giờ Lý tầm hoan đứng lặng trên đầu giường Tiểu Phi Hắn chầm ngâm Và đột nhiên sự giận dữ tràn lên sắc mặt Tối đến là tôi ngủ một giấc Thẳng bon tới sáng Chứ không có đêm nào tỉnh giấc nửa chừng Lý Tẩm Hoan nhớ lại câu nói của Tiểu Phi và hắn cũng nhớ lại bữa cơm tối vừa rồi. Trước khi ăn cơm, Lâm Tiên Nhi mang ra cho Tiểu Phi và Lý Tẩm Hoan mỗi người một chén canh. Canh nầu xương heo với măng non thật là ngon, thật là mềm. Tiểu Phi uống nước canh thật nhiều và Lâm Tiên Nhi cũng ép Lý Tẩm Hoan uống nước canh. Nàng tự nhiên khen rằng canh ngọt lắm. Tuy nhiên không ghét canh nhưng Lý Tẩm Hoan vốn không ưa canh măng. Hắn vẫn bưng chén canh trên tay Hắn không bao giờ muốn từ chối lòng tốt của người khác Không muốn từ chối Nhưng chờ cho Lâm Tiên Nhi bận xuống bếp lấy cơm Lý Tẩm Hoan chúc hết chén canh của mình vào chén canh của Tiểu Phi Và Tiểu Phi hút một cách ngon lành Hắn còn nhớ Khi Lâm Tiên Nhi trở lên Thấy chén canh của hắn đã cạn Thì nàng cười thật ngọt Đứng dững trên đầu giường của Tiểu Phi Mặt Lý Tẩm Hoan rắn lại một cách dễ sợ Nàng đã bỏ chất thuốc gì vào chén canh đó mọi tối đều có một chén canh ngon thảo nào tiểu phi không đánh một giấc thẳng bon tới sáng không hề tỉnh giấc giữa chừng và tiểu phi ngủ như thế thì nàng sẽ làm bất cứ chuyện gì kinh thiên động địa nào hắn làm sao biết được nhưng tại làm sao nàng không bỏ độc dược mà lại chỉ bỏ thuốc mê tuy nhiên nàng không phải với mục đích giết người tiểu phi hãy còn giá trị cho nàng lợi dụng Mặt của Lý Tẩm Hoan bắn ra những tia giận dữ Và hắn vụt quay mình và đập mạnh vào cửa phòng của Lâm Tiên Nhi Cửa phòng đóng kín không một tiếng trả lời Trong đời của Lý Tẩm Hoan Chưa bao giờ đập cửa một ai Mà hắn tuyệt nhiên không bao giờ có ý làm như thế Nhưng bây giờ thì khác Trong phòng quả nhiên không có tiếng Lâm Tiên Nhi Không biết nàng đã đi đâu Trong khi cửa sổ và cửa chính gài then bên trong Ánh đèn trước ngôi lầu vẫn hắt ra những cửa sổ rồi ửng màu hồng. Lần trước, từ ngôi nhà này đến nhà tiểu phi, Lý Tẩm Hoan đi thật lâu, gần hết trọn nửa đêm. Nhưng lần này là từ nhà tiểu phi đến ngôi lầu hắn đi nhanh như chớp. Lần này hắn đoán đúng là Lân Tiên Nhi đang có mặt nơi lầu đó. Còn đang suy nghĩ, có nên hay không nên xông vào, thì cửa lầu vụt mở ra. Lý Tẩm Hoan thấy một người lách mình ra y như thượng quan phi hồi tối hôm qua. Nghĩa là trong tinh thần khoan khoái thỏa mãn, nhưng dáng sắc vẫn có chiều mệt nhọc. Và cũng y như tối hôm qua, một bàn tay từ trong đó ló ra để tiễn người đi với động tác có nhiều lưu luyến. Lý tầm Hoan là một con người rất ít hay kinh ngạc, nhưng bây giờ thì mắt hắn phải tròn xoe. Ánh sáng từ trong hắt ra làm cho hắn nhận rõ người đàn ông ấy là Quách Tung Dương. Từng bước một, Quách Tung Dương chậm chậm xuống lầu khác hơn thượng quan phi hắn đi luôn chứ không quay đầu nhìn lại cửa lầu khép lại thật mau tình hình không khác đêm qua là mấy lý tầm hoan chợt thở dài ngoài thượng quan phi và quách tung dương ra còn bao nhiêu người đàn ông nữa đã từng có mặt nơi ngôi lầu ấy ngôi lầu nhỏ này đáng gọi là thiên đàng hay là địa ngục chẳng những đau buồn mà lý tầm hoan còn phẫn nộ hắn đau buồn cho tiểu phi mà cũng phẫn nộ thay cho tiểu phi, một sự phẫn nộ mà trong đời của Lý Tầm Hoan chưa từng có bao giờ. Vừa rồi, thiếu chút nữa hắn đã xông lên vạch trần mặt nạ của Lâm Tiên Nhi, nhưng hắn kịp dừng lại. Dù gì Quách Tung Dương với hắn cũng bằng hữu, nhất là hắn cũng đường đường một gã đàn ông. Hắn không muốn Quách Tung Dương khó chịu. Quách Tung Dương ngửa mặt nhìn trời hít một hơi dài và bước chân hắn mau dần, nhưng chỉ không hơn hai bước, hắn vụt quay phắt lại quát lên: Ai Tùng dương thiết kiếm Quả không thẹn là đương kim tuyệt đỉnh cao thủ Chẳng những cảnh giác cao Mà phản ứng cũng thật nhanh Thượng quan phi không thể so với hắn bất luận từ nơi đâu đi ra Đầu óc hắn vẫn tỉnh táo lạ thường Nhưng hắn thật không ngờ Người mà hắn vừa phát giác lại là Lý Thẩm Hoan Từ ngôi lầu nhỏ ấy đến quán rượu chiều không xa là mấy Hai người dọc đường nói chuyện không nhiều Và cũng không nói những điều chính đáng nằm trong họ Nhưng những điều ấy không sớm thì muộn Cuối cùng cũng phải nói ra Tử điếm đã đóng cửa rồi Nhưng trên đời này không có cửa nào có thể ngăn được họ Họ đã để lại bộ đĩnh bạc trên quầy tiền Và dinh cháy rượu lên nóc nhà ngồi uống Lý Tẩm Hoan đã uống rượu thật nhiều Từ giữa sành đường với mâm cao cỗ đầy thịnh soạn Đến hóc bếp tối tăm với chén rượu khan Nhưng hắn chưa thật ngồi trên nóc nhà uống rượu bao giờ Và hắn chợt nhận ra Nơi này uống rượu thật là hấp dẫn Bây giờ thì trái rượu đã vơi non nửa Quách tung Dương đã uống vào không ít Có một người bạn rượu ngồi gần như Lý Tẩm Hoan Có trăng cao trong sáng Bất luận người nào cũng có thể uống hơn mức bình thường gấp bội Huống chi Bình thường tử lượng của Quách tung Dương cũng đã hơn người Có nhiều chuyện cũng cần rượu vào hơi nhiều rồi mới tiện nói ra được Và Quách Tùng Dương nói trước Anh... Tự nhiên anh biết tôi đến ngôi lầu đó làm gì rồi chứ Lý Tẩm Hoan cười. Tôi biết anh là một người đàn ông cũng như tôi thôi Quách tùm sườn nói. Và tự nhiên anh cũng biết người trên lầu là ai rồi chứ Tự nhiên Tôi tự cũng ít hay đến đó lắm Sao Thật ra chỉ những lúc nào tâm tình không được thoải mái lắm Thì tôi mới đến tìm làm thôi lý tẩm hoan làm thinh gật đầu hắn rất thông cảm với tâm tình của quách tung dương hắn cũng biết tâm tình của một người bị bại quách tung dương nói tôi cũng biết khá nhiều phụ nữ nhưng chỉ có nàng làm cho tôi thỏa mãn lý tẩm hoan trầm ngâm và hơi trầm chậm anh có biết nàng là một người đàn bà như thế nào không uống xong một hớp rượu quách tung dương mới trả lời Tôi biết nàng cũng đã khá lâu rồi Cũng như những hạng sang khác Chỉ có đắt hơn nhiều và đặc biệt hơn nhiều Lý tầm hoan Nàng đối với anh ra sao? Quát tung dương cười Nàng đối với tôi à? Cái hạng đàn bà như thế Đối với bất cứ một người đàn ông nào Cũng y một kiểu giá trị có giá trị hơn ở chỗ là Xem người đàn ông có bị nàng lợi dụng được hay không thôi Lý Tầm Hoan nhướng mắt. Anh cũng biết nàng đang lợi dụng anh nữa sao? Quách Tung Dương lạnh cười. Tự nhiên là biết chứ sao không? Thế nhưng tôi không bao giờ lưu ý đến chuyện đó, bởi vì tôi cũng lợi dụng nàng. Chỉ cần nàng đáp lại cho tôi những gì tôi cần thiết nhất, thì trả lại chút công lao, tôi cũng chẳng màng đâu. Lý Tầm Hoan trầm chậm, chậm gật đầu và nói. Đó là chuyện công bằng giữa anh và nàng. Nếu có hại cho người khác, thì anh. Cũng không lưu ý đến nữa hay sao Quách Tung Dương đặt nhanh chén rượu xuống Có hại đến ai Lý Tầm Hoan nói Tự nhiên là người đã quá yêu nản Quách Tung Dương thở ra ai... Nhiều lúc tôi thật không hiểu đàn bà Tại sao họ lại làm những chuyện thương hại Những người yêu của họ Lý Tầm Hoan cười nói Có thể chỉ làm thương hại đến người yêu của họ không thôi Chứ nếu không yêu họ Thì họ làm sao thương hại được Bởi vì người không yêu họ Thì dù họ có làm gì Cũng chẳng ai phải bận tâm Quách Tung Dương mỉm cười Hình như Anh hiểu đàn bà quá nhỉ Lý Tẩm Ngoan nói Trên đời này Không có một người nào dám đảm bảo rằng Mình hiểu đàn bà cả Nếu có ai dám bảo miệng nhận như thế Thì nhất định Người đó khổ hơn những người khác Trầm ngâm một lúc Quách Tung Dương vụt hỏi: "Tiểu Phi có quả thật là đã quá yêu nàng phải không?" Lý Tầm Hoan gật đầu: "Thật quả đúng như thế." Quách Tung Dương nói: "Tôi biết nàng là bằng hữu của Tiểu Phi và Tiểu Phi lại là bằng hữu của anh." Lý Tầm Hoan khoát tay: "Anh không cần phải thanh minh, tôi không trách anh một chút nào cả đâu." Lại trầm ngâm một lúc nữa. Quách Tung Dương hỏi: Hiện tại Tiểu Phi vẫn còn ở chung với Lâm Tiên Nhi chứ Lý Tầm Hoan gật đầu Vẫn ở chung Hắn thở dài và nói tiếp Hắn yêu nàng tự nhiên là phải hơn anh Nhưng mối quan hệ giữa nam nữ, giữa nàng và hắn Thì lại không mặc anh đối với nàng đâu Quách tung Dương ngạc nhiên Chẳng lẽ nàng đã không cùng ở hắn sao Lý Tầm Hoan gượng cười Bất luận với ai cũng được nhưng đối với hắn thì tuyệt nhiên không. Quách Tung Dương càng ngạc nhiên hơn nữa. Tại sao lại thế? Lý Tầm Hoan nói, bởi vì hắn rất tôn kính nàng, hắn không muốn làm chuyện gượng gạo dưới con mắt hắn. Nàng là thánh nữ và nàng tự nhiên muốn hắn giữ nguyên thần tượng của nàng như thế. Họ Lý cười chua chát và tiếp lời. Thật ra, thì đàn bà sinh ra vốn để được yêu chứ không phải là được tôn kính người đàn ông nếu đi tôn kính một người đàn bà không đáng tôn kính thì người đàn ông ấy đã trước khổ cho mình rồi quách tung dương con mặc thế tại sao anh không cho hắn biết